Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3662 ngũ hành phục ma trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, như thế nào đạo hữu hẳn là nhận ra thiếp thân. Bách thảo tiên tử trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Không có, lâm mố chỉ là cơ duyên xảo hợp từng nghe qua tiên tử đại. Danh mà thôi, lâm hiên mỉm cười mở miệng trên mặt mày may gì sắc cũng không. Thì ra là thế thiếp thân vinh hạnh đã đến. Bách thảo tiên tử cũng không nghi ngờ, nàng này lại không rõ ràng lắm. Lâm Hiên lời này, nhưng thật ra là cố ý nói hoang, hoặc là nói che. Giấu một bộ phận sự thật. Đúng vậy, bách thảo tiên tử Lâm Hiên chưa bao giờ thấy qua. Nhưng đại danh cũng tuyệt không phải chỉ là cơ duyên xảo hợp nghe. Nói, nếu là suy cho cùng, hai người nhưng thật ra là rất có sâu xa địa Phương, Thượng quan Linh cùng Thượng quan Nhạn đều là sinh ra ở Bách Thảo. Môn mà vị này Bách Thảo tiên tử, danh như ý nghĩa tựu là Bách Thảo. Môn sáng lập ra môn phái tổ sư. Ngày xưa Bách Thảo môn cũng từng cực thỉnh một thời, chỉ có điều về. Sau suy sụp mà thôi. Sự dịch thời di, hôm nay Bách Thảo môn đã thành trong đầu trí nhớ. Lâm Hiên cân nhắc lời hại, không có đem đoạn chuyện cũ này như Bách Thảo Tiên Tử nhắc tới, cái kia cũng không quá lớn ý nghĩa, chỉ biết mọc lan tràn khó khăn. Chắc chờ mà thôi. Tục ngữ nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lâm hiên thái. Độ thập phần phải cụ thể. Bình tâm mà nói, Bách Thảo Tiên Tử trong nội tâm cũng có một điểm nghi. Hoặc, nhưng đảm nhiệm nàng thông minh cơ trí, cũng đoán không được. Song Phương còn có như vậy, ăn oán gút mắt. Bất kể như thế nào, Lâm Hiên đối với mình là không có áp ý. Làm như độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, bách thảo tiên tử đối với tại. Nhãn lực của mình vẫn có nắm chắc, cho nên tuy nhiên trong nội tâm. Nghi hoặc nhưng còn không có quá đem việc này để ở trong lòng cái gì. Như vậy ngắn ngủi thời gian, ba người đương nhiên không có khả năng trao đổi cái gì tu luyện tâm đắc, riêng phần mình nói đi một tí tại tu. Tiên giới kỳ văn dị sự, nhưng cũng là lời nói thật vui. Thời gian dễ dàng qua, mà cái kia thuyền hoa linh thuyền tốc độ phi. Hành càng là nhanh chóng. Ngay lập tức là ngàn dặm Nửa canh giờ công phu càng là không biết vượt qua nhiều khoảng cách. Xa, thẳng đến một mảnh minh mông vân hải xuất hiện ở trong tầm mắt. Tuy nhiên trước đây bọn hắn cũng vẫn là tại tầng mây trong ré qua nhưng trước mắt mới xuất hiện cái này phiến Vân Hải lại vừa rồi nhưng lại không hề cùng dạng địa phương mây trắng đó đó có thể mỗi một đóa mây trắng đều là do tinh thuần gì thường thiên địa nguyên khí tạo thành mà lại đi vào trong tầng mây nhan sắc tắc thì dần dần làm sâu sắc rất nhiều năm màu lưu ly tràn đầy thần bí khí tức kim một thủy hỏa thổ lâm hiên ánh mắt hàng gì rất cao minh tự nhiên Liếc thấy ra những đám mây này là căn cứ ngũ hành phương vị cùng nhăn. Sắc xít đặn. Nhìn như lộn xộn lại cùng thiên địa pháp tắc hoàn mỹ phối hợp. Nếu là không có đoán sai tự là trong truyền thuyết ngũ hành phục ma. Đại trận rồi. Ngũ hành phục ma đại trận, nghe danh tự tựa hồ có chút tục. Nhưng mà lại là truyền thừa từ thượng cổ, hơn nữa là thượng cổ nhất phú nổi. Danh cấm chế một trong uy lực không gì so sánh nổi, coi như là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Một khi bị nhốt nhập cũng có thể vấn lạc. Vũ Lam thương minh thật đúng là thật lớn thủ bút. Lâm Hiên nhìn qua lên trước mắt Vân Hải cũng cảm giác hãi hùng khiếp. Vía vô cùng tuy nhiên giờ phút này trận pháp cũng không mở ra thuyền. Hoa có thể thông suốt không trở ngại, nhưng pháp trận để ở nơi này. Tự là một loại trấn nhiếp. Dù là ngươi là uy chấn một phương độ kiếp kỳ tu tiên giả cũng không. Dám lỗ mãng rồi. Thiên hư cư sĩ cùng bách thảo tiên tử biểu lộ cũng kém phản phất ba. Người gian rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Cứ như vậy chọn vẹn thời gian một chén trà công phu về sau thuyền. Hoa mới rốt cuộc chạy nhanh ra cái kia phiến vân hải rồi. Trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa cử đại ngọn núi lơ lửng tại thương không phía trên. Lâm Hiên từ khi đạp vào con đường tu tiên các loại kỳ ngộ nhiều vô số. Kể, tam đại giao diện cũng tất cả đều đi qua kiến thức tất nhiên là không tầm thường nhưng mà lớn như vậy ngọn núi lại thật đúng chưa? Từng thấy đến qua là ngày xưa bồng lai sơn cùng nó so sánh với cũng muốn hơi kém một ít. Nói như thế nào đây? Núi này ít nhất cao trăm vạn trượng có thừa tăng thêm là lơ lượng ở. Giữa không chung cho người cảm giác giống như là đã đem thương không. Đâm rách kéo dài tới đến trên 9 tầng trời rồi. Mây trắng đó đó đem cả ngọn núi bao phủ ở không chỉ có khí thí. Bàng bạc hơn nữa phóng nhãn nhìn lại khắp núi xanh biếc thảm thực. Vật rậm rạp vô cùng. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là bao trùm sơn thể không phải. Bình thường hoa cỏ cây cối, phần lớn là một ít tiên thảo linh quả. Hương thơm bốn phía, làm cho người thèm nhỏ rãi. Tuy nhiên đối với độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, những linh quả này phẩm. Cấp phần lớn không cao ít có để mắt bảo vật, nhưng số lượng như thế. Không hợp thói thường, hay vẫn là có thể đổ sổ đến cực điểm. Mà ở trên sườn núi, ngoại trừ rậm rạp thực vật còn nhiều thêm một ít. Đình đài lầu các. Dựa vào núi mà kiến, san sát nối tiếp nhau, linh khí mờ mịt, lăng. Không nhiều hơn một cố phiêu phiêu dục tiên khí tức, làm cho người vui. Vẻ thoải mái. Thỉnh thoảng có kinh hồng xuất hiện trong tầm mắt. Linh thuyền, phi xa, đủ loại bốc xếp và vận chuyển công cụ không phải. Trường hợp cá biệt. Mà thừa lúc ngồi ở bên trong, không có chỗ nào mà không phải là độ. Kiếp trung hậu kỳ lão quái vật. Nói một cách khác, những người này cũng là tới tham gia bàn đào đại. Hội. Kỳ quái chính là lại rõ ràng không có vệ sĩ tuần cha. Nhưng Lâm Hiên hơi chút suy tư rồi lại nhìn không được cười lên rồi. Đã có thể tới chỗ này khẳng định đã gặp cái kia ngũ hành phục ma đại. Trận rồi chỉ cần không phải đầu ngốc ai lại dám ở chỗ này lỗ mãng đâu. Này! Trên đường đi không có gặp phải bất luận cái gì cách trở nửa canh giờ. Sau rốt cuộc tiếp cận này ngọn núi khổng lồ đỉnh núi rồi. Nói là đỉnh núi kỳ thật diện tích lại cực kỳ uyên bác các loại như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kiến trúc càng là nhiều vô số kể Mờ mịt chi khí Hiện hiện mà ra, phóng nhãn nhìn lại thực cùng nhân gian tiên cảnh Kém phàng phất, oanh Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai Lâm Hiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc Từ khi 150 vạn năm trước phát sinh qua ngoài ý muốn về sau, hội bàn Đào bên trên không phải có lẽ nghiêm cấm tranh đấu đến sao Đến tột cùng ai to gan như vậy Dám ở chỗ này biết rõ rồi mà còn cố Phạm phải khiêu khích vũ lam thương minh tôn nghiêm Nhưng mà cùng lâm hiên kinh ngạc bất đồng Vì kia thiên hư cư sĩ trên Mặt lại toát ra một tia hưng phấn chi sắc rất có thú vị Mới vừa Vừa đến nơi đây tự gặp có người cử hành cuộc chiến sinh tử Cuộc chiến sinh tử cái kia là cái gì? Lâm Hiên trên mặt toát ra một. Tia hiếu kỳ. Cái gì Lâm Huyên không hiểu được? a ta đã quên ngươi là lần đầu. Tiên tham gia bàn đảo đại hội kia mà. Thiên hư cư sĩ trên mặt vốn là. Lộ ra một đám vẻ kinh ngạc. Sau đó lại hiểu rõ là như thế này. Theo hắn êm tai giảng thuật. Lâm Hiên cuối cùng đem sự tình từ đầu đến. Cuối biết rõ ràng. Đã trải qua 150 vạn năm trước biến cố, Vũ Lam Thương Minh xác thực làm. Rất nhiều công tác, dùng ngăn chặn tại về sau hội bàn đào bên trên. Phát sinh lần nữa cùng loại sự tình kiện rồi. Nhưng đừng quên tới tham gia này thỉnh hội đều là tam giới đỉnh cấp. Cường giả kém cỏi nhất cũng là độ kiếp trung kỳ như vậy tồn tại. Không người nào là tâm cao khí ngạo vô cùng. Vũ Lam Thương Minh là không như bình thường, nhưng nếu là không hỏi. Căn do muốn cho bọn hắn quý đầu đó cũng là không dễ dàng, thậm chí có khả năng hoàn toàn ngược lại. Vì vậy cân nhắc lợi hại, Vũ Lam Thương Minh đành phải lui nhường một bước. Nếu là đến tham gia đại hội khách mới, lẫn nhau chắc chắn có cửu oán Lại nhất định chờ không được, phải ở chỗ này đồng thủ, vậy thì muốn. Dựa theo Vũ Lam Thương Minh quy củ đi làm.